Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phước gợi hằng đứng dậy, rút cái điện thoại ra và gọi cho một ai đó tên là Ngọc Nam. Khi hằng bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng hằng ra lệnh cho mấy chiến sĩ ở ngoài phải nói rằng, nhất quyết không được cho phép tôi đi đâu cả. Tôi gọi chó nhìn về phía cửa phòng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? <cười>